Kẻ không mời mà tới Nhà chúng tôi thường được bà con từ những vùng ngoài thị trấn ghé thăm Và ở lại 2 hay 3 tuần Hầu hết họ đều rất tử tế Nhưng vẫn có những điều bất tiện khi có thêm nhiều người như chạy trong nhà Mới đây có một người họ hàng ghé qua nhà chúng tôi vào lúc chiều tối Đó là một cô gái nhỏ Cô tới từ khoảng 3 tháng rưỡi trước Hiện nay vẫn còn ở với chúng tôi Chúng tôi cảm thấy rất là bất tiện với cô cái này vì những thói quen của cô rất là khác với chúng tôi. Cô thích ngủ suốt cả ngày và khi đêm đến, cô bắt chúng tôi phải thức để tiếp chuyện với cô. Chúng tôi phải luôn khiến cho cô vui trẻ vì cô rất dễ cáo khắc. Cô dùng bữa khá thường xuyên nhưng lại không phù hợp với giờ chất của chúng tôi và việc này trở thành một vấn đề lớn. Cô cũng không ăn những thứ chúng tôi ăn Cô có những món đặc biệt của riêng cô. Khi tâm trạng vui vẻ cô cười với nụ cười rạng rỡ, khiến chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười lại với cô, mặc dù cô khiến cho cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bị phá áp dở. Bất chấp tất cả những điều đó, chúng tôi vẫn hy vọng rằng cô sẽ không bao giờ trời xa chúng tôi, vì chúng tôi rất yêu thương cô em cái vừa chào đời của mình. Joseph Brandes, 12 tuổi, 3 tháng sau khi cô em gái nhỏ của cô chào đời.